Truyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 3, bộ truyện mới của tác giả Hoàng Chi qua giọng đọc của MC Kim Thanh Giữa đêm khuya thành vắng, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, có một bóng đen thập thò chèo tường lẻn vào một căn biệt thự. Trên tay cầm theo một can lớn chứa dung dịch lòng, tiến đến trước chậu mai cổ thụ, sau đó tưới khắp lên cây. Chẳng mấy chốc, cánh lá đang tươi xanh dần trở nên khô héo xác xơ. Sau đó, người này nhanh chóng xóa tan mọi vết tích Mà rời khỏi Mới sáng sớm, chị Mai đã ra quét vườn Phát hiện cây mai của Tuấn đem về bỗng nhiên khô héo Liền hốt hoảng chạy vào nhà hô lên Ông bà chủ ơi, ra xem đi Cả nhà vì tiếng kêu của chị Mai mà thức giấc Mọi người chạy xuống dưới nhà Ông Phan cùng bà Thu xuống trước Bà Thu với giọng chưa tỉnh ngủ Làm gì mới sáng đã gieo um sùm vậy Không muốn để ai ngủ à Có chuyện gì vậy Ông Phan hỏi Chị Mai vẫn chưa hết bình tĩnh để nói Thì Tuấn cùng nhã đã đi xuống tới Anh lên tiếng trước Nhà có chuyện gì vậy Không không biết sao Tôi vừa mới ra vườn Thì thấy cây mai của cậu lại héo giống như chết vậy Tuấn nghe xong thì sừng sốt Mà bước chân vội ra sân để xem Nhã cũng theo anh Còn ông Phan thì nói Sao lại xảy ra chuyện như thế được Ai mà biết được Bà Thu tỏ ra bình thản: Ra đó xem sao đi Ông Phan liền rời đi Bà Thu cũng đi theo Nhưng gương mặt hiện lên ý cười khoái chí Tuấn đến chỗ cây mai Thì mới thấy cây đúng là đã chết Lá vàng rụng dưới đầy nền nhà Nhã cũng thấy liền nói Sao lại như thế Tuấn cẩn thận nhìn xem Thì phát hiện mùi lạ bốc ra từ trong cây mai Anh liền đến sát hơn để ngửi Thì nhận định đó là hóa chất Có ai đó đã tưới hóa chất vào cây mai Nên cây mai mới chết như thế Nhưng mà là ai Sao lại phải làm như vậy chứ Anh không biết nữa Uốn định hôm nay đưa mai đến chỗ ông Lu Bây giờ gặp sự cố này Anh không biết phải làm thế nào Trong khi đây là cây mai bà yêu quý Giờ chính anh lại để chết Thì còn mặt mũi gì mà nhìn ba đây Bà sẽ không trách anh đâu Bây giờ việc cần thiết là phải nói với ông Lu thế nào Còn cả tìm người phá hoại nữa Chuyện gì thế này Ông Phan ra đến Thấy tình trạng của cây mai mà bàng hoàng thốt lớn Bà Thu cũng giả đò nói Trời Cây mai bị sao vậy Có ai đó đã lẻn vào Cưới thuốc phá hoại cây mày Ai mà lại độc ác đi làm thế chứ Còn không biết Giờ phải nhờ công an điều tra Nhà mình có camera mà Cứ mở ra xem thì sẽ biết Bà Thu lúc này mới nói Camera đã hư Hôm qua em gọi người đến xem sửa mà họ chưa đến được Tuấn nhìn bà Thu Sao mọi chuyện lại trùng hợp một cách kỳ lạ như vậy Nhưng anh không nói gì Nếu vậy thì cứ báo cho công an họ biết mà điều tra Bà đừng lo Mọi chuyện cứ để con tính Sau đó Tuấn trở vào trong nhà Nhã cũng đi cùng với anh Lên đến phòng thì anh vội vàng thay đồ. Anh giờ định làm gì Nhất định có người cố tình phá hoại cây mai Nhằm mục đích riêng Giờ anh lên cơ quan báo cáo sửa việc Sau đó đến công ty luôn Em tự đến công ty sau nhá Nhã biết Tuấn đang phải lo lắng nhiều việc Nào là đấu thầu Sắp tới rồi việc ăn nói với ông Lù nữa Nên cô cũng không nói gì thêm Mà gật đầu với anh Sau đó Tuấn đi nhanh ra khỏi phòng Còn Nhã cũng sửa soạn thay đồ đến công ty. Lúc cô chuẩn bị đi thì điện thoại reo lên. Cầm máy lên xem thì là Tuấn gọi, cô liền nghe, "Em nghe đây. Anh đi gấp quên hồ sơ dự thầu ở bàn làm việc, em xem mang đến công ty giúp anh nhé." "Dạ, em biết rồi ạ." Sau khi Nhã tắt máy, đến bàn làm việc của anh thì thấy có hồ sơ để trên đó. Cô cầm mở lên xem thì đúng là phần định giá dự thầu, vội đóng gói lại cẩn thận rồi cầm lấy đi ra khỏi phòng. Lúc nhã đến tầng 1 thì gặp bà Thu Đang đi từ dưới lên Theo phép nhã lên tiếng Thưa gì con đi làm Bà Thu không tỏ ra khó chịu Ngược lại còn mỉm cười nhỏ nhẹ hỏi Con đi làm luôn à Nhã cảm thấy hơi lạ trước thái độ của bà ta Nhưng đang vội nên không suy nghĩ gì nhiều Dạ thôi con đi làm nha gì Bà Thu ánh mắt đang nhìn Hồ sơ trên tay nhã đang cầm Lúc đi ngang qua Bà ta cố tình lát người vai trúng Làm hồ sơ trên tay nhã rớt xuống Bà Thu vội không người xuống nhặt Lúc đó bà ta cũng thấy được Đây là bản ra giá dự thầu Định mở ra xem thì Nhã đã nhanh tay lấy lại Ở gì xin lỗi Có tuổi rồi nên hơi bất cẩn Không sao đâu gì Cũng muộn rồi nên con đi làm đây Nhã nói xong thì vội đi Còn bà Thu nhìn theo Thấy cô đã khuất bóng sau cầu thang Lấy điện thoại ra gọi cho Tiên Con nghe đây gì Bên kia Tiên còn ở nhà cũng chuẩn bị đi làm Con đến công ty chưa Dạ con chuẩn bị đi đây Mà có gì không gì Con nhã đang cầm hồ sơ đấu thầu đến công ty Con phải nhanh chóng tìm cách lấy cho bằng được cái giá đó Sao gì lại biết Con đừng hỏi nhiều Nhanh chóng đến công ty đi Dạ con sẽ đi liền Nhã được tài xế trở đến cửa công ty Thì cô xuống xe bước nhanh vào sảnh Lúc chuẩn bị vào thang máy Bất ngờ tiên cũng hớt hải chạy đến kéo cô ra Nhã bất ngờ mà hỏi Cô đang làm cái gì vậy Tiến lúc này hơi lúng túng tìm lý do. Sau đó Hùng Dữ nói À thì tôi có chuyện muốn hỏi cô. Tôi với cô có gì để nói với nhau chứ? Nghĩ sao không có? Tôi chỉ muốn hỏi sao cô lại độc ác ra tay hại gì tôi chứ? Cô bị điên à? Tôi không có nên cô đừng có ngậm máu phun người. Cô còn chối. Chính gì nói do cô xô gì? Tôi thật không ngờ bản chất cô ác độc như thế. Tôi không hiểu sao anh Tuấn và Dượng lại tin tưởng cô đến vậy. Tôi nói tôi không có. Cô không tin thì tùy. Tôi cũng không có trách nhiệm phải giải thích với cô. Tôi đang gấp, không muốn đôi co với cô đâu. Ở đây còn là công ty nữa. Nhã định đưa tay nhấn thang máy, thì tiên cố tỉnh nắm tay nhã giật mình, làm hồ sơ trên tay văng ra xa. Tiên giả bộ chạy đến nhặt, tranh thủ mở ra xem. Khi nhìn thấy được giá, cô ta cũng nhanh chóng đóng lại. phiền cô đưa đổ lại cho tôi. Của cô đây, tôi chỉ có lòng tốt nhặt lên rùm thôi. Cô làm gì mà giữ vậy? Đúng là làm ơn mắc oán. Nhã không nghĩ, tự dưng cô ta lại có lòng tốt với mình như vậy. Chỉ vừa vài giây trước còn vô khống, bảo cô hại bà Thu nữa. Nhã chẳng hiểu hôm nay ngày gì, mà cả hai dì cháu đều khác lạ. Sau đó Nhã vào thang máy để lên phòng làm việc. Còn tiên cũng không gây khó dễ cho cô nữa, gương mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Cô ta đi nhanh đến chỗ cầu thang khuất mà nhắn cho bà Thu. Chỉ giây sau thì cô ta cũng nhận được tin từ bà ta với nội dung, con làm tốt lắm. Nhã ở phòng làm việc chờ Tuấn trở về Cô đợi hơn nửa tiếng ở phòng Thì cuối cùng Tuấn cũng về đến nơi Sao rồi anh? Bên cơ quan sẽ điều tra Nhưng sẽ hơi lâu Do sự việc xảy ra lúc nửa đêm Camera lại không hoạt động Em tin người ác sẽ sớm bị vạch mặt ừ, hiện tại anh đang không biết Phải ăn nói với ông lưu thế nào nữa đây Thì mình cứ nói thật đi anh Em nghĩ ông ta là người hiểu rõ Vài trái sẽ không trách mình đâu Đây là món quà ông ta dành cho vợ cất công đưa vợ từ đó qua đây chỉ để ngắm cây mai này nhưng giờ lại nhã cầm lấy tay anh mà an ủi chờ ông ta đưa vợ mình qua rồi mình sẽ đến nơi để nói chuyện với vợ ông ấy bà ở quê cũng còn mấy cây mai khác để xem vợ ông ấy thích không thì mình sẽ thay thế anh thấy có lỗi với bà quá anh đừng như vậy bà sẽ hiểu cho anh mà em có đem hồ sơ đến cho anh không nhã đi đến bàn làm việc của anh cầm hồ sơ đưa cho anh rồi nói đây anh Giờ phải đem này đi đến nơi đấu thầu để nộp. Nhã thấy Tuấn có vẻ mệt nên cô nói, "Để em đưa đến đó cho, anh cứ ở lại công ty lo việc đi." "Ừ, vậy anh sẽ gọi trợ lý đưa em đến đó." Sau đó Tuấn gọi cho trợ lý vào rồi dặn đưa Nhã đến nơi nộp hồ sơ dự thầu. Nhã trước khi đi dặn anh, "Anh đừng suy nghĩ gì nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Nhiều chuyện xảy ra khiến Tuấn thật sự mệt mỏi, nhưng có cô bên cạnh anh cũng cảm thấy được sự động viên tinh thần. Nhã theo trợ lý đến nơi. Thì cô cùng trợ lý vào trong Vừa đến cửa thì nhã chạm mặt bảo Có hơi bất ngờ Cả bảo cũng kinh ngạc khi thấy cô ở đây Sao em lại đến đây Em thấy công ty đem hồ sơ dự thầu đến nộp Nói vậy em bên công ty đối thủ của công ty anh à Anh bên công ty ra bảo sao Nhã ngờ ngờ Ừ anh cũng vừa về công ty gia đình làm Em không nghĩ em và anh lại là đối thủ của nhau đấy Anh cũng vậy Nhưng mà dù thế nào anh và em cũng là bạn đúng không Dạ thôi em vào trong nhé Dẫn anh cùng vào và mình vào chung đi. Nhã cũng không từ chối. Cô cùng Bảo vào nơi nộp hồ sơ. Xong rồi Nhã cũng tạm biệt Bảo để về công ty. Bảo nhìn theo chiếc xe của cô dần khuất mà cười khổ. Người trợ lý đi bên cạnh anh mới lên tiếng hỏi. Giám đốc và cô gái đó quen nhau à? Bảo không trả lời mà chỉ nói câu không liên quan. Cũng xem như có duyên không nợ. Người trợ lý nghe mà không hiểu gì. Sau đó thì cùng Bảo rời đi. Bà Thu lúc này đang thành thơi ngồi ở nhà. Nhàn hạ ăn trái cây, tâm tình có vẻ rất vui. Tùng từ ngoài trở vào, thấy vẻ mặt của bà ta như thế liền hỏi. Hôm nay có việc gì mà nhìn mẹ vui vậy? Thấy Tùng bà thu liền lên tiếng chất vấn. Con đi đâu mà cả đêm không về vậy hả? Con đang lo chuyện làm ăn của mình mà mẹ. Mẹ nói con không nghe. Cứ vào công ty nhà mà làm, ở đó cực khổ chạy đôn chạy đáo làm gì? Mẹ không hiểu con gì hết. Mẹ không muốn cãi nhau với con. Việc mẹ con nói nhất định phải nghe, không được cãi. Tùng thật không hiểu người trước mặt phó vẻ mẹ mình không Sao bà chẳng hiểu ý thích của con mình Mà toàn áp đặt vào những điều mình muốn Biết nói thêm sẽ chỉ tranh cãi Nên Tùng nói Thôi con lên phòng nghỉ đây Con tưởng trốn tránh vậy là xong chuyện đó với mẹ đó hả Tùng đã lên lầu Mà bà Thu vẫn còn nói với theo Lúc này điện thoại của bà ta gieo lên Cầm lấy chiếc điện thoại để lên bàn Thì bà Thu thấy là số của hùng xẹo Thật sự bà ta không muốn nghe Đã xong chuyện rồi Không muốn dính líu dù là một chút với gã Nhưng biết sẽ không thể dễ dàng Nên bà Thu cầm điện thoại lên nghe Alo Sao nghe giọng em có vẻ hờ hững với anh vậy Anh gọi em có chuyện gì không Giờ em đang ở nhà nên không tiện nói chuyện đâu Anh nhớ em Đến chỗ anh đi rồi mình sẽ thoải mái tự do Em bận Xong chuyện rồi em muốn phủi sạch với anh đó hả Anh đã giúp em làm mới đây thôi mà đã quên rồi à Bà Thu thấy thật sự mình sai lầm Khi tìm đến hùng xẻo để bây giờ muốn thoát khỏi gã cũng không phải là dễ. Bà Thu đành nói: ở đâu? Khách sạn cũ, phòng cũ, mà hiện tại anh đang ở ngã tư nên em đến đón anh nha. Sao anh không tự đến khách sạn đi? Thì anh muốn đi cùng em thôi. Được rồi, ở đó chờ đi. Sau đó bà Thu tắt điện thoại rồi trở lên phòng. Tầm vài phút sau, bà ta đã thay đồ, tay cầm theo túi sách đi xuống. Ông Phan chăm sóc mấy chậu lan vừa vào thấy vậy thì hỏi. Em định đi đâu à? Em thấy đầu vẫn còn đau nên muốn đến bệnh viện khám lại. Vậy sao em không gọi Tùng đưa đi? Thôi con mới về, thấy con mệt nên em nghĩ là tự đi. Thôi em đi nhá, anh ở nhà cứ dùng cơm trước không cần đợi em đâu. Đi khám cũng đâu mất nhiều thời gian. Thì tại em cũng định mua sắm ít đồ. Anh cũng biết phụ nữ ấy, một khi mà mua sắm là quên trời quên đất. Nên em dặn anh trước để anh không phải đợi. Vậy em đi đi, nhớ cẩn thận. Dạ. Sau đó... Bà Thu đi ra lấy xe rồi lái khỏi biệt thự Chạy đến ngã tư đèn đỏ Thì dừng lại xe Sẵn đón hồm sẹo luôn Nhã cùng trợ lý trở về công ty cũng đến ngã tư Nhìn qua cửa kính vô tình thấy bà Thu Cũng không suy nghĩ là bà ta có đi đâu Cũng là việc riêng của bà ấy Chuẩn bị xoay mặt lại thì Nhã thấy bên cạnh bà Thu Xuất hiện thêm một người khác nữa Hơn hết lại còn là đàn ông Cùng lúc đèn xanh đến Thì bà Thu đã chạy đi trước Nhã cứ thắc mắc Không biết là ai đi cùng bà ta Lúc này trợ lý cũng lái xe quẹo qua hướng khác để về công ty nên cô cũng không nghĩ ngợi nữa. Về đến công ty thì cũng gần chiều, cô không về phòng mình mà đến phòng làm việc của Tuấn. Cô đưa tay lên gõ cửa thì bên trong phát ra giọng nói của anh. Vào đi. Nhã mở cửa đi vào thì thấy Tuấn đang ngồi ở bàn làm việc, vẻ mặt mệt mỏi phiền muộn thì tiến đến. Đứng ở phía sau đặt tay lên vai xoa bóp cho anh. Tuấn đưa tay mình lên nắm tay cô mà hỏi. Xong việc rồi à? Dạ, mà anh có chuyện gì sao Chẳng là tiếng trước Tuấn nhận được cuộc gọi của ông Lu Nói mình và vợ đã qua Đến hẹn anh cùng nhã đến dùng bữa cơm Anh đang lo lắng không biết Về ăn nói thế nào với ông ta về cây mai Ông Lu đã đưa vợ qua đến Hẹn anh cùng em đến nhà dùng cơm Anh đang lo chuyện cây mai sao ừm anh sợ làm vợ ông ấy thất vọng Chuyện cũng đã xảy ra Ai cũng không muốn Nên em nghĩ mình cứ nói thật Và mong hai người đó hiểu chỉ có thể như nhã nói thôi, Tuấn vòng tay ôm lấy eo cô, kéo lên đùi mình ngồi, anh tựa đầu mình vào người cô, cứ như cần chỗ để mình nghỉ ngơi vậy. Nhã thấy anh như vậy mà có chút đau xót, cô đưa tay chạm lên mái tóc ngắn, vuốt ve từng sợi tóc đen chắc khỏe, Sực nhớ đến chuyện lúc nãy cô liền nói, lúc ở ngã tư, em gặp gì đi đâu mà trong xe có người đàn ông lạ mặt. Mới đây à? Tuấn vội rời khỏi người cô mà hỏi, dạ Tuấn trầm tư suy nghĩ qua hồi thì nói Anh biết rồi, giờ anh đưa em đến nơi ông Lù hẹn Mình đi luôn hả anh? Ừ Sau đó, Nhã cùng Tuấn rời khỏi công ty Theo địa chỉ như ông Lưu đã nói với anh thì anh lái xe đến một khu nhà cao cấp nơi đây dành cho người nước ngoài đến định cư sinh sống Tuấn dừng ở một cánh cổng sơn màu trắng cao kiên cố Anh nhấn gọi xe chẳng bao lâu cánh cửa mở ra rồi Tuấn lái thẳng vào trong Vào đến sân, anh mới đi xuống vào vòng qua mở cửa cho Nhã Khi bước xuống xe, Nhã thấy mình như lạc vào khu vườn cổ tích, vì ở đây trồng rất nhiều hoa, mọi thứ một màu tạo nên bức tranh đa sắc rực rỡ. Cô đã phải bật thốt lên, "Đẹp quá hai người. Cảm ơn cô vì đã khen khu vườn nhà chúng tôi." Giọng một người phụ nữ vang lên, Nhã nhìn thấy thì thấy ông Lưu đang cùng một người từ trong nhà bước ra. Cô đoán không lầm thì đây chắc là vợ ông. Nhã thấy được ở vợ ông Lưu có sự quen thuộc, gương mặt phúc hậu sang trọng. vừa mới nhìn đã có thiện cảm. Nhã gật đầu xem như thay lời chào hỏi, "Chào ông, đây chắc là phu nhân của ông rồi." Tuấn lên tiếng, ông Lưu cười vui vẻ nhìn người phụ nữ bên cạnh giới thiệu, "Đúng vậy, đây là vợ tôi." Nhã nghe thế liền nói, "Phu nhân, bà thật là đẹp. Tôi có nghe ông Lưu kể ít nhiều về bà nên rất ngưỡng mộ, lần này được gặp mặt đúng là còn hơn lời kể." Vợ ông Lưu và bà Tâm thấy Nhã khen mình thì rất hài lòng. Nhìn thấy cô, bà như thấy được mình hồi trẻ Chẳng hiểu sao gặp nhã Bà lại có một thứ tình cảm khó nói như vậy Lúc bên Ý Được chồng gửi ảnh cây mai cho xem Bà đã nhìn thấy được sự thân quen Dù đã mấy chục năm trôi qua Nhưng mà bà vẫn nghĩ Mình không lầm Vì nó có hình thủ khá giống với cây mai của ba chồng Mà bà và người anh yêu thích chăm sóc Năm xưa Vì theo tiếng gọi của tình yêu Nên bà đã rời bỏ gia đình và người thân để đi theo chồng qua một nơi xa lạ. Dù nhớ nhà, nhớ ba, nhớ anh nhưng lại không dám quay về. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã mấy chục năm. Chỉ khi nhìn thấy ảnh của cây mai bao nhiêu thứ gọi đến làm bà phải hạ quyết tâm quay trở về để tìm lại gia đình mà xin tha thứ. Cô nói quá rồi tôi nghe chồng tôi nói về hai người nên tôi cũng muốn gặp. Bây giờ được thấy đúng là sứng lứa vừa đôi. Cảm ơn bà. Thôi, mời hai vợ chồng vào trong nhà nhé. Nhã cùng Tuấn đi vào trong nhà, bước vào phòng khách thì cảm giác ấm cúng của gia đình do cách bày trí và phông màu của ngôi nhà tạo nên. Cả hai ngồi xuống ghế sofa, ông lưu cũng ngồi bên cạnh, còn bà Tâm thì lấy bình rót trà ra. Trên bàn đã bày sẵn bánh trái, mời hai người dùng nước. Tuấn cười cầm trà lên uống cho phải phép, còn Nhã cầm miếng bánh nhỏ đưa lên miệng ăn. Vị bánh không quá ngọt nhưng rất mềm. Làm cho cô cảm thấy không ngấy Biết bánh này không phải bánh mua Nên cô nói Bánh bà làm ngon thật đấy Sao cô biết bánh này tôi làm Do vị bánh khiến tôi đoán thế Cô thật giỏi đấy Đúng là bánh này tôi làm Tôi có thói quen tự nấu nướng Và làm bánh cho chồng uống trà Bà không chỉ đẹp mà còn đàm đang nữa Tôi phải học hỏi ở bà rất nhiều Cô đừng khách sáo như thế Chỉ việc cô nhận ra bánh này do tôi làm Là đủ hiểu cô tinh tế thế nào rồi Lúc này ông Lu mới lên tiếng hỏi Cây mai tôi nhờ anh đem đến sao vẫn chưa thấy. Tuấn lúc này mới nhìn ông Lu với sự khó xử. Thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói với ông. Có việc gì vậy, anh nói đi. Sự việc này đúng là khó nói nhưng mà anh không thể che giấu. Qua lúc thì anh lên tiếng. Chuyện cây mai, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến ông và vợ ông. Ý anh là sao? Ông Lu và bà Tâm đều khó hiểu. Hôm ông nói với tôi đưa Mai đến đây thì trong đêm đó đã có kẻ xấu lẻn vào nhà tôi phá hoại. Tôi đã báo cơ quan, mọi việc vẫn đang trong quá trình điều tra Tôi thành thật xin lỗi vì sự cố đáng tiếc này Vì đây là quả ông tặng cho vợ Ông Lù tỏ ra bức xúc vì có người tàn ác như thế Ai mà độc ác như thế, chỉ cây mai mà cũng phá chứ Tôi nghĩ chắc có người sai khiến Nhưng ai, vì mục đích gì, tôi vẫn đang điều tra Bà Tâm lúc này mới lên tiếng với sự tiếc nuối Chắc tôi không có duyên với nó Nhã cảm nhận rõ trong lời bà nói có nỗi buồn Bà tôi ở quê, vẫn còn mấy cây mai khác Nếu bà thích thì tôi sẽ thay cho bà cây mai khác Bà cô trồng mai à? Đúng vậy Bà tôi có sở thích đặc biệt với cây mai Cây cổ thụ mà gửi cho bà cũng của bà tôi Cây mai đó từ thời ông nội tôi trồng Bà Tâm đột nhiên thay đổi sắc mặt mà gặng hỏi tiếp Nếu là người yêu thích cây mai thì sẽ không dễ dàng đem đi cho người khác như thế Nhã cũng nói thật Không giấu gì bà. Đúng là ba tôi đang rất yêu những cây mai. Nhưng mà đối với cây mai cổ thụ đó không chỉ là kỷ niệm mà nó còn là một nỗi đau của ba tôi. Nên khi quyết định cho vợ chồng tới cây mai thì ông đã suy nghĩ rất nhiều. Phần thương con, phần cũng muốn dứt bỏ đi quá khứ. Tôi thật muốn biết câu chuyện về cây mai đó. Đó là chuyện của gia đình tôi. Tôi cũng chỉ mới biết đây thôi. Hồi tôi chưa ra đời thì cây mai cổ thụ đó đã được ông nội chồng rồi. Ba và cô tôi, người mà tôi không hề biết mặt đã cùng nhau chăm sóc cho cây mai. đến khi cô lớn thì đã bỏ đi theo tiếng gọi của tình yêu do ông nội không đồng ý. bà tâm vừa nghe đến đây thì bàn tay đang cầm tách trà đã run lên mà rớt xuống nền bể tan tành. em sao vậy? bà tâm mặc kệ chồng mà nhìn nhã giọng run run hỏi. bà cô tên là gì? ở quê ai cũng gọi ba tôi là ông thiện. bà tâm kích động nước mắt vô thức tuôn rơi. cô là con của ông ấy. Nhã vẫn chưa hiểu chuyện gì mà ngơ ngác Còn tuấn nãy giờ vừa nghe vừa quan sát Thái độ của bà Tâm Thế bây giờ bà nói vậy Thì anh đã chắc chắn bà chính là bà Tâm cô của Nhã Vậy bà là cô Tâm sao? Đúng vậy Tôi là đứa con Đứa em bất hiếu Nhã đã hiểu mọi chuyện Không kìm được cũng khóc Cô nhỏ vào lòng bà Tâm mà nói Cô ơi là cô sao? Cô là cô của con đây Cuối cùng con cũng tìm được cô rồi Cả Nhã và bà Tâm cùng ôm nhau mà khóc vì giây phút trùng phùng này. Tuấn và ông Lưu đều im lặng không ai nói gì. qua một lúc lâu thì bà Tâm mới lên tiếng hỏi Bà con giờ ở đâu? Có khỏe không hả? Nhã đưa tay lau đi nước mắt mới sủi sủi nói Dạ, ba ở quê. Ba khỏe cô. Con muốn ba lên ở với cùng mà ba bảo thích sự yên tĩnh ở quê thêm có mẹ ông bà nữa. Cô thật có lỗi. Chắc ba con vẫn còn giận cô lắm. Tuấn lúc này mới nói không có đâu cô trước lúc con đem Mai về ba đã có ý nhờ đăng tin tìm cô vì ba chỉ còn tâm nguyện duy nhất là gặp lại cô do con đang bệnh nhiều việc nên chưa có đăng tin tức không ngờ bây giờ lại trùng hợp gặp cô ở đây lúc nhìn ảnh cây Mai cô đã ngờ ngợ nên mới muốn về đây xem có đúng không cô sợ ba của con vẫn giận và không tha thứ nên cô không dám về nhưng càng có tuổi thì cô lại sợ lỡ như một ngày nào đó cô ra đi Trong khi mà gia đình chưa tha thứ, thì thật sự cô không thể yên lòng, nên từ khi nhìn thấy cây mai, cô quyết định trở về đây. Ngay lúc này, cô muốn nhìn thấy anh hai. Ông Lù nghe bà Tâm nói vậy thì lên tiếng, nhân dịp hôm nay đoàn tiểu, thì chúng ta cùng về quê gặp anh hai luôn đi. Tuấn cũng đồng tình, con thấy đây là ý hay đấy, đường về quê cũng không quá xa nên cô sẽ sớm gặp được ba thôi, mà ba thấy cô chắc cũng vui mừng lắm. Bà Tâm nôn nao nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm Thật sao Nhã cầm lấy tay bà Tâm rồi nói Cô cứ yên tâm bà sẽ vui lắm Vậy thôi chúng ta đi luôn đi Sau đó Tuấn cùng Nhã Chở bà Tâm và ông lưu về quê Để gặp ông Thiện Ai cũng mang trong mình tâm trạng riêng Nhưng chắc có mình bà Tâm là căng thẳng Bao năm xa xứ Giờ đây bà mới trở về quê Thăm lại gia đình tổ tiên Hơn hết ngày đó bà đã mang tội lớn Khi cãi ba mà bỏ đi Ông đuôi hiểu tâm trạng của vợ nên đưa tay cầm lấy tay bà mà động viên. Em cứ bình tĩnh. Bà Tâm nhìn chồng mà thầm cảm ơn vì lúc nào ông cũng là người bên cạnh bà trong mọi hoàn cảnh. Tình cảm của ông vẫn như thuở ban đầu dù bây giờ ai cũng đã có tuổi nhưng vẫn rất mặn nồng. Chỉ việc để bà vui mà ông mới cất công qua đây tìm mai để bà ngắm là đã đủ hiểu. Bà chỉ có mỗi một việc duy nhất hối tiếc là không sinh được con cho ông. Lúc bà ý sau mấy năm Lúc hai người cũng đang mong mỏi tin vui Nhưng đều không có Cảm thấy chắc có vấn đề gì Nên cả hai đi khám Sau đó kết quả cho thấy bà Tâm không có khả năng sinh con Lúc nhận được kết quả Bà đã đau buồn đến mức gần như suy sụp Tự trách bản thân Và đưa ra quyết định ly hôn Để ông tìm người khác mà có con nối dõi Nhưng ông nhất quyết không đồng ý Ông nói trên đời này Ông chỉ yêu và chấp nhận mình bà là vợ Không có con thì cũng chẳng sao Nhưng thiếu bà thì là điều không thể. Lúc đó bà Tâm mới thấy tình cảm của ông dành cho mình lớn như thế nào, nhờ ông an ủi mà bà cũng nguôi ngoai nỗi buồn và quên đi chuyện bản thân không thể làm mẹ. Bà có ý nhận con nuôi nhưng mà ông không chấp nhận. Ông thấy bà bệnh, đau đầu ngày càng lúc tái phát nhiều nên không muốn bà mệt thêm. Ông nói chỉ cần hai người là đủ. Đối với ông, bà chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi ngày đó từ bỏ mọi thứ để theo ông nên bao nhiêu năm qua Dù trong lòng vẫn có nỗi niềm, nhưng bà vẫn không muốn ông buồn, nên chưa bao giờ mở lời nhắc đến hai chữ quê nhà. Xe chạy hơn hai tiếng, cuối cùng cũng về đến quê, dừng lại ở trước cổng, nhã cùng tuấn xuống xe, sau đó ông lưu cũng dìu bà Tâm đi xuống. Ở quê tầm giờ này, hầu như ai cũng đóng cửa, nên rất yên tĩnh, chỉ có mỗi nhà ông thiện là sáng đèn. Do ông luôn có thói quen thức muộn, ngồi ở sân uống trà, nên nghe tiếng xe đỗ ở trước cổng, ông đã cảm thấy lạ. Không biết xe ai đến nhà lúc này Nên lật đật đi ra xem Khi vừa mở cửa cổng Thì Nhã và Tuấn đã lên tiếng Ba Ông Thiện bất ngờ Không biết việc gì mà cả hai về trong đêm tối như thế Sao hai đứa lại về giờ này Nhã liền nắm tay ông Đưa đi đến trước bà Tâm mà nói Ba Nhìn ra ai đây không ạ Trong đêm tối Chỉ nhớ ánh đèn của xe hơi Nhưng ông Thiện thấy rõ trước mặt mình là hai người lạ Người đàn ông là người ngoại quốc Còn người phụ nữ trung niên thì đang nhìn ông mà hai mắt rừng rừng xúc động. Ông vẫn không thể nhìn ra bà Tâm lúc này đã khóc nấc lên mà gọi hai tiếng Anh Hai Ông thiện nghe tiếng gọi anh Hai nghẹn ngào. Lòng cuộn trào nỗi kích động. Ông như không dám tin vào điều mình vừa nghe thì bà Tâm lại thốt tiếp. Em là Tâm, là em gái của anh đây. Cả người ông run lên. Niềm vui đoàn tiệu bất ngờ này ông cứ nghĩ đến khi mình nhắm mắt xuôi tay. Chắc sẽ không thể nào có Bao nhiêu năm luôn mong mỏi nhớ về đứa em gái Không biết sống chết thế nào Có cả sự tức giận gặp nhắm ông từng ngày Nhưng giờ đây trước mặt ông Là người hoàn toàn bằng da bằng thịt Đang đứng ở đây Không biết phải nói gì để bày tỏ tâm trạng vui mừng của mình ngay lúc này Bà Tâm thấy ông cứ im lặng Tưởng ông còn trách giận mình thì nói tiếp Em xin lỗi Vì đến giờ mới quay về Em là đứa con bất hiếu Bất hiếu Bà Tâm định quỷ xuống để tạ lỗi Cầu xin sự tha thứ Thì ông Thiện đã đưa tay ra đỡ lại Vậy là tốt rồi Chuyện qua rồi Anh không trách gì em đâu Bà Tâm mừng rỡ mà ôm chầm lấy ông Anh hai Em gái của anh Tuấn đang ôm nhã bên cạnh Cùng nhau chứng kiến hình ảnh xúc động trước mắt mình Trên môi ai cũng là nụ cười Của sự hạnh phúc đoàn viên Còn ông Lu cũng đang đưa tay lau đi giọt nước mắt vì cảm động trước tình cảm anh em của vợ và ông Thiện Cuối cùng thì vợ ông cũng đã chút bỏ được tàng đá nặng nề trong lòng nhiều năm qua Sau đó tất cả cùng nhau đi vào trong nhà Bà Tâm đến bàn thờ đốt nhang cho ba mẹ và chị dâu Xong rồi thì đến bàn ngồi xuống cầm tay ông Lu mà giới thiệu Anh hai, đây là chồng của em Ông Lu nhìn theo phép mà gọi Anh hai, ông Thiện gật đầu rồi hỏi Từ khi bỏ nhà đi, em đã sống ở đâu? Bà Tâm mới kể lại mọi chuyện cho ông nghe Từ việc qua ý Và cả cuộc sống của hai vợ chồng Đặc biệt tình cảm mà ông lô dành cho bà Nghe xong ông Thiện cũng vui mừng Và yên tâm cho em gái Trong suốt thời gian qua Ông đã có suy nghĩ sợ rằng Bà bị người ta lừa gạt rồi khổ sở Cuối cùng ở cái tuổi xấy chiều Ông đã chẳng còn gì vướng bận Hay lo lắng nữa rồi Ngôi nhà nhỏ đã không hề tắt đèn Vì giây phút xôm vầy Giữa không cảnh làng quê yên bình Khi mọi người đã yên sắc thì mọi người trong nhà ông đều vui vẻ nói chuyện rôm rả suốt cả đêm. Lúc này ở một nơi khác, căn phòng ngập mùi hoan ái. Bà Thu định không ở lâu như vậy, nhưng mà Hùng Sẹo một hai giữ bà lại đến tận gần khuya. Trước đó bà đã phải nói dối gọi cho ông Phan, bảo sang nhà của Tiên để chơi, nên sẽ về muộn để ông không phải nghi ngờ. Nghĩ lần này sẽ chấm dứt hoàn toàn, nên bà nói, đây là lần cuối cùng mà mình gặp nhau đấy. Hùng Sẹo có vẻ vẫn không hề thỏa mãn, em sao vậy hai chúng ta đều đang rất vui vẻ cơ mà huống ngộ hổ, anh đang nhớ em anh thôi đi giữa chúng ta là giao dịch tiền bạc em cũng sòng phòng với anh rồi Hùng Sẹo đã đổi ý muốn nhiều hơn là tiền nhưng mà giờ anh chỉ muốn em em là người đã có chồng có gia đình nên mong anh hiểu cho vậy những lần em ở bên anh thì sao anh thấy em vẫn còn tình cảm với anh nếu không sau những lần ấy em lại phối hợp với anh như thế không chỉ thế Chính em cũng nói anh rất tuyệt còn gì. Bà Thu không phủ nhận điều đó. Do ông Phan đã có tuổi nên không thể đáp ứng vấn đề tình dục trong khi bà đang ở độ tuổi mà người ta gọi là Hồi Xuân. Cho nên khi ở bên cạnh Hùng Sẹo bà hoàn toàn được thỏa mãn nhưng không vì điều đó mà bà ta chấp nhận tiếp tục mối quan hệ này. Em chỉ muốn nói rõ giữa chúng ta đến đây là kết thúc. Thôi em về đây. Bà Thu cầm túi sách đứng lên đi về phía cánh cửa thì Hùng Sẹo lên tiếng Anh không biết, khi lão giả đó biết em với anh bên nhau sẽ thế nào, và cả quá khứ trước đó của em, còn cả những chuyện em sai anh làm nữa đấy. Bà Thu không nghĩ, gã lại quay ngược lại uy hiếp mình như thế. Hai tay nắm chặt tức giận, bà ta quay lại chừng mắt nhìn gã nói. Anh dám. Hùng sẹo anh không có gì là không dám cả đâu. Nếu không muốn bị lão giả đó phát hiện, mọi việc ấy, thì lúc nào anh gọi, em phải đến. Bà Thu chẳng nói chẳng rằng, Mà xoay người mở cửa đi ra Sau đó đấm sầm một cái dầm Bà ta đã tính sai thì phải Để bây giờ tự lấy dây buộc mình Cứ nghĩ hùng sẹo sẽ như trước kia Mà không dính lấy mình Nhưng bà đã lầm Không thể để hắn ta mãi uy hiếp Và cũng không muốn mọi chuyện bị lộ Nên bà thu trong đầu đã lóe lên một kế hoạch tàn độc Bà ta về đến nhà thì cũng đã muộn Ông Phan vẫn chưa ngủ Vừa thấy ông bà ta đã theo tật Mà giật bắn cả người lên Em làm gì mà nhìn hốt hoảng vậy À, em cứ tưởng giờ này anh đã ngủ Không ngờ anh vẫn còn thức Hơi khó ngủ Mà sao em về muộn vậy Tại bên nhà đó tổ chức ăn uống Em cũng muốn về sớm mà cứ bị giữ lại đến giờ ừm thôi cũng muộn rồi lên phòng ngủ đi Dạ Bà Thu đi đến nắm tay ông Phan Rồi cả hai cùng lên phòng Chẳng hiểu sao khi thấy ông Phan Thì bà Thu cảm thấy mình là người có tội Gia đình này Bà đã bỏ nhiều công sức mới có được Nên dù ai muốn phá hủy Thì bà cũng sẽ không được để họ thực hiện Được ý đồ Sáng sớm gà gáy tinh mơ Ông Thiện đã bắt gà Dưới sự giúp sức của Tuấn và ông lưu. Cả ba người đàn ông cùng nhau dí những con gà Tạo nên những tiếng kêu có hơi náo động Việc nấu nướng thì giao cho Nhã và bà Tâm Mọi người quần quật cả buổi sáng Thì bữa sáng đơn giản cũng được dọn ra Ở sân trên chiếc giường tre nhỏ Nhã múc cháo ra chén rồi mời cả nhà Mới ba mời cô dường ăn cháo người nhà cả cứ tự nhiên đi ông thiện cười nói ông lùa cũng nói xen vào anh hai nói phải đó bà tâm lườm chồng bây giờ có người quay qua nịnh anh hai thì phải rồi anh đâu có mà anh không nghĩ mọi sự là trùng hợp như thế cứ như ông trời cố tình sắp đặt vậy để cho anh gặp Tuấn rồi hợp tác đến tìm giúp cây mai để em thấy và rồi em gặp lại anh hai anh nói đúng trên đời này mọi chuyện đều đã được sắp xếp sẵn cả rồi Tuấn có một cuộc hẹn đấu thầu vào lúc 9 giờ nên anh nói Cô Dường định ở lại chơi với ba hay sao? Con có chuyện gì sao? Dạ thưa cô, hôm nay con có cuộc đấu thầu quan trọng nên phải trở về thành phố tham dự. Bà Tâm mới được trở lại quê hương sau bao năm xa cách nên vẫn chưa muốn về vội. Vậy con cứ về đi, cô Dường ở đây chơi ít hôm. Xong việc rồi hai vợ chồng trở lại nha. Bận việc thì hai đứa cứ về đi, rảnh rỗi trở xuống cũng được. Nghe ông Thiện nói, Tuấn cũng ngại Vì cả nhà đang vui, nhưng anh không thể vắng mặt nên quay qua hỏi Nhã, "Em muốn ở lại không?" Nhã biết cuộc đấu thầu này ảnh hưởng rất lớn đến công ty nên anh đang rất áp lực, cô không muốn để anh một mình đối mặt, "Em sẽ về cùng anh." con nói đúng đấy, chồng đâu vợ đó thì mới đúng, giống như mình vậy hả em." Ông Lưu nói xong ai cũng bật cười vì độ hài hước vui tính của ông. Bữa ăn sáng đã xong thì Nhã cùng Quấn trở lại thành phố ngay, vợ chồng bà Tâm thì ở lại. Cả hai về đến thành phố cũng đã là 8 giờ Thầy cũng gần đến giờ công bố đấu thầu Nên Tuấn đưa cô đến thẳng nơi đó luôn Vừa từ bãi đậu xe đi ra Thì cả hai đã gặp Bảo Bất ngờ Tuấn đưa tay ôm lấy eo cô Kéo sát vào người mình Như thể hiện chủ quyền Cô là của anh và là bất khả xâm phạm Bảo lên tiếng hỏi trước Chào em Nhã cũng gật đầu chào lại anh Do biết Tuấn không thích cô tỏ ra thân thiết với Bảo Nên cô phải giữ khoảng cách nhất định Dù giữa hai người không có gì Tuấn chỉ lạnh lùng nhìn Bảo như dò xét Sau đó định cùng cô đi thì Bảo lại nói Tôi có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không? Tuấn hơi bất ngờ Vì cả hai cũng không xem như là quá thân Nhưng anh cũng muốn xem Bảo muốn gì Nên nói với Nhã Em ở đây đợi anh nha Dạ Tuấn đi đến phía trước cùng Bảo Sau đó anh mở lời trước Anh muốn nói gì với tôi Hình như tôi nhớ không lầm Giữa chúng ta không thân thiết cho lắm Anh nói đúng Tôi với anh như người lạ Nhưng đối với Nhã thì ngược lại Nghe nhắc đến Nhã thì sắc mặt Tuấn hơi u ám Liên quan gì đến vợ tôi Anh đừng hiểu lầm Giữa tôi và cô ấy không có gì Có chăng là tình cảm đơn phương một phía từ tôi Nhưng Nhã đã từ chối Vì trong lòng đã có người thương Và không ai khác là anh Cơ mặt Tuấn dãn ra Có sự tự hào mà nói Điều đó là đương nhiên Vì tôi là chồng của cô ấy Nhưng mà không tự nhiên mà anh lại nói với tôi những việc này chứ Nhã là cô gái tốt Dù bị từ chối nhưng tôi vẫn mong được làm bạn Và nhìn cô ấy hạnh phúc Nên dù tôi với cả anh không thân Nhưng tôi muốn anh xem thứ này Bảo lấy ra văn kiện đưa Tuấn xem Vẫn còn thắc mắc không biết là gì Đến khi cầm trên tay Xem chính mắt nhìn thấy thì Tuấn mới kinh ngạc Vì đây là bản công bố giá thầu Của công ty anh đưa ra Đây là tin nội bộ Tại sao công ty đối thủ lại có Từ đâu mà anh có thứ này Tôi nhận được từ trợ lý Nói là có người muốn bán Tốn lại thêm fan kinh ngạc Vì nếu đứng trên lập trường là đối thủ cạnh tranh Thì thứ này đáng lẽ bảo không nên đưa cho anh Tại sao anh lại đưa cho tôi chứ Vì tôi cũng muốn có sự công bằng Có thắng thì phải quang mình chính đại Chứ không phải theo cách này Tôi không phải người cơ hội Hơn hết vì anh là chồng của nhã Một phần vì cô ấy nên tôi mới đưa cho anh xem thứ này Tôi nghĩ anh cũng nên nhanh chóng tìm ra người bán đứng công ty Với loại người như thế không nên giữ lại Hơn hết là hãy đối xử tốt với cô ấy Nói xong thì bảo rời đi trước Tuấn tay cầm tờ văn kiện mà siết chặt Anh không thể nghĩ ra ai Có thể đem tài liệu lật đi bán cho đối thủ Nhất định cái đó muốn anh thua Trong cuộc đấu thầu này Nhưng với mục đích gì thì anh sẽ tự có cách Dụ rắn ra khỏi hàng Nhích môi cười Ánh mắt của anh hiện lên vẻ thâm sầu khó đoán Hai người nói gì mà lâu vậy Nhã thấy bảo đã rời đi rồi Mà anh đứng đó thì cô bước đến Tuấn nhìn cô nói Không có gì đâu Thôi mình vào trong đi Nhã gật đầu rồi cùng với anh đi vào bên trong. Theo sự hướng dẫn, cả hai vào phòng họp nơi công bố kết quả đấu thầu. Trong phòng cũng có mặt của Bảo. Sau khi đã nói chuyện, Tuấn cũng đã có ánh mắt khác đối với Bảo. Nhất là anh còn cười gật đầu. Nhã cảm thấy lạ, chẳng hiểu cả hai đã nói gì với nhau, mà anh lại có thái độ khác hẳn. Ngồi đợi tầm 15 phút, thì người đến thông báo kết quả. Sau khi đã thông qua sự phê duyệt của ở trên, đứng ở phía trên, mở phong thơ ra và bắt đầu thông báo. Ở bên dưới, nhã hồi hộp đến mức hai tay toát cả mồ hôi. Tuấn nhìn ra liền nói, em cứ bình tĩnh thà lòng đi. Cô thấy anh vẫn điềm tĩnh liền nói, sao anh lại lo lắng thế? Chuyện gì đến sẽ đến, lo lắng cũng chẳng ích gì. Sao em thấy lúc này anh lạc quan quá vậy? Tuấn chỉ cười với cô, lúc này người phía trên bắt đầu đọc kết quả, nên ai cũng hướng lên tập trung lắng nghe. Và sau đây, tôi xin công bố kết quả đấu thầu mảnh đất phía đông, dựa theo hai mức giá mà hai công ty đưa ra. Thì bên chúng tôi đã chọn ra công ty Đưa ra mức giá cao nhất Đó chính là công ty TNT của anh Tuấn Xin chúc mừng anh Nhã nghe xong thì vui mừng Mà cười tươi nắm tay anh nói Mình thắng rồi anh ơi Tuấn nhìn qua Bảo Trong lòng vẫn còn thắc mắc Bảo nhìn về phía hai người mà cười nói Chúc mừng anh Lúc Bảo chuẩn bị đứng lên thì Tuấn hỏi Tôi muốn hỏi anh một câu Anh không cần phải suy nghĩ Không phải tôi nhường Mà do giá tôi đưa ra Đã đưa từ trước khi nhận được thứ đó Nên anh cứ yên tâm là mình thắng nhờ vào thực lực Cảm ơn anh Bảo nói xong thì rời đi Nhưng Tuấn vẫn kịp nói cảm ơn Nhã không hiểu chuyện gì Có việc gì vậy anh? Không gì đâu Mà em khoan hãy nói mình thắng đấu thầu nha Sao thế? Rồi em sẽ biết Sau đó Nhã cùng Tuấn ở lại hoàn thành thủ tục Cuối cùng rồi mới trở về công ty Lúc mà Tuấn vừa từ sảnh vào thang máy Thì Tiên đã nhìn theo mà nở nụ cười đắc ý Vì cô ta cho rằng Kế hoạch của mình đã thành công Lên đến phòng làm việc Thì Tuấn gọi trợ lý vào và nói kết quả đấu thầu đã thất bại Nghe được tin đó trợ lý cũng rất buồn Vì việc này ảnh hưởng đến công ty Tuấn kêu anh chuẩn bị cuộc họp để thông báo Trợ lý liền gật đầu đi ngay Khi trợ lý vừa đi Thì nhã từ phòng mình đi qua Cô tự nhiên mở cửa đi vào Cô vẫn luôn thắc mắc sao thắng mà anh lại nói thua Nhìn biểu cảm của Tuấn Biết cô đang nghĩ gì Nhưng mà kịch hay thì vẫn còn ở phía trước Nên anh không thể nói cho cô nghe được Anh có gì giấu em à Không có, anh gạt em Nhã làm mặt dối Thì Tuấn đưa tay kéo cô ôm vào trong lòng mà nói Chút nữa em sẽ rõ thôi Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa Nhã vội lúng túng sợ ai đó phát hiện Nên cô nói Buông em ra đi Tuấn cười nói Em sợ gì chứ Thôi đây là công ty Ai thấy không nên Tuấn buông cô ra nói Em chịu khó núp tạm đây đi Nhã chẳng hiểu anh đang làm gì Nhưng cô vẫn nghe theo Cô cũng không muốn ai trong công ty thấy cô trong phòng của anh Dù cô giữ chức vụ thư ký Nhã ngồi xuống núp dưới bàn Còn Tấn thì lên tiếng Vào đi Tiên bên ngoài nghe thấy thì cười nửa miệng Vài phút trước cô gặp trợ lý Sau khi dò hỏi thì biết được cuộc đấu thầu đã thua Vậy là theo đúng kế hoạch của cô ta và bà Thu Nhân cơ hội này Tiên cũng muốn ném đá giấu tay Đổ hết lên nhã và mang theo tham vọng Muốn chia rẽ quan hệ hai người Để cô ta có cơ hội xen vào chỉnh sửa lại quần áo tóc tai, lấy son ra tô điểm lại đôi môi. Thì Tiên mới đưa tay, đặt lên tay vặn cửa để đi vào trong. Đẩy cửa đi vào, thì Tiên thấy Tuấn đang ngồi ở bàn làm việc, liền lên tiếng gọi, anh Tuấn, ở đây tôi là giám đốc. Tuấn nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh, Tiên gương mặt cứng đờ sau đó thay đổi. Ờ, giám đốc, cô tìm tôi có việc gì? Tiên nhanh chóng đi vào vấn đề, em nghe nói công ty mình đã thua trong cuộc đấu thầu. Vậy thì sao? Tuấn vẫn luôn quan sát Tiên để xem cô ta giở trò gì em biết lý do sao công ty mình tôi đối thủ trong cuộc đấu thầu cô biết thì nói tôi nghe xem nào Tiên nghe thế thì tỏ vẻ vui mừng lấy nhanh điện thoại của mình ra mở đến những tấm ảnh trước đó chụp nhã và bảo ở siêu thị mà đưa cho Tuấn anh xem đi Tuấn hơi khó hiểu không biết cô ta muốn làm gì anh đưa mắt nhìn đến chiếc điện thoại sắc mặt của anh hơi thay đổi khi thấy hình ảnh có phần hơi thân mật của hai người Nếu là chưa xảy ra chuyện đấu thầu Và cũng như không tiếp xúc với Bảo Có lẽ anh đã nổi cơn thịnh nộ Nhưng mà anh tin tưởng nhã Hơn hết Bảo cũng đã nói rõ chuyện của hai người Nên bức ảnh này chắc chắn do người có mục đích xấu Từ đâu mà cô có bức ảnh này Chính mắt em thấy cô ta đi với người đàn ông khác Và còn thân mật thế này Thì anh nghĩ vợ anh có tốt đẹp gì không Người đàn ông trong ảnh này Lại là giám đốc hiện tại của công ty Gia Bảo Anh thử nghĩ xem Giá đấu thầu của công ty nhất định do cô ta đã lấy Mà đưa cho nhân tình Nhã đang núp dưới bàn nghe được toàn bộ Cô không thể ngờ hôm đi siêu thị Tiên đã thấy và chụp ảnh mình Để giờ đưa cho anh xem Giờ còn vu khống cô làm lộ giá thầu cho đối thủ công ty Nhã không chịu được muốn đứng lên đối chất Với tiên Thì Tuấn đưa tay xuống ám hiệu Cô đừng vội Bằng chứng đâu mà cô nói Vợ tôi bán đứng công ty hả Muốn đổ tội cho ai cũng cần bằng chứng chưa hơn hết người cô nói lại là vợ tôi Tiền không thể ngờ Chính mắt thấy ảnh của Nhã như thế Mà Tuấn còn có thể bình tĩnh được Cô ta vẫn tiếp tục Bằng chứng là bức ảnh Và việc công ty mình đã thua trong cuộc đấu thầu Bấy nhiều đó vẫn chưa đủ để nói lên chuyện gì Anh sao vậy Cô ta đã tay trong tay bên người đàn ông khác Mà anh không thỏ thái độ gì là sao Không lẽ như gì anh nói Anh đã bị cô ta bỏ bùa Vậy em sẽ cho anh thấy chứng cứ để anh sáng mắt Tiên lấy trong túi sách ra một tờ giấy, bên trên là thỏa thuận buôn bán thầu và chữ ký là nhã Cô ta nghĩ nếu thấy được tờ giấy này thì Tuấn sẽ không thể nào tin nhã nữa Tuấn cầm lấy tờ giấy lên xem Ánh mắt anh lóe sáng, cánh môi mỏng nhếch cười vì rắn đã bị dụ ra khỏi hang rồi Nhưng chắc phải có người phía sau giật dây Chứ riêng mình thì Tiên không thể nghĩ ra được cách ném đá giấu tay như thế này Anh đã tin em chưa Cô ta không phải là người tốt đâu Cô ta chỉ là thứ chuyên đi rụ rỗ đàn ông Cô đang nói ai vậy hả Nhã không thể chịu được nữa mà đứng lên Nhìn thẳng vào mặt tiên Khi thấy nhã có mặt ở đây Tiên có phần sừng sốt Nhưng cô ta đang nghĩ là mình đã thành công Chia rẽ được hai người Bây giờ Tuấn đã không còn tin nhã nữa Nên tự tin mà nói Thì tôi nói cô đấy Bộ mặt giả tạo của cô đã bị tôi lôi tuột xuống rồi Để xem cô có còn có thể quyến rũ được anh Tuấn nữa không Đồ cái thứ đê tiện Ai cho cô dùng những lời lẽ đó để xúc phạm vợ tôi? Tuấn lên tiếng nói, làm Tiên kinh ngạc. Sao anh vẫn có thể bênh cô ta chứ? Mọi việc rõ ràng thế rồi kia mà. Tuấn đưa tay kéo nhã ngồi lên đùi mình, sau đó nhìn Tiên với gương mặt lạnh, khiến cô ta phé e rè sợ hãi, nhất là khi anh nói lớn. Đúng là mọi việc đã rõ, nhưng mà rõ ở đây chính là tôi đã biết người nào đem tài liệu mật công ty bán cho đối thủ. Tiên có tật giật mình nên hơi run. Nhưng vẫn cố chỉ tay về phía Nhã mà nói Chính cô ta đã làm Cô đừng có mà vu khống cho tôi Tôi có bằng chứng rõ ràng Cô thân mật với giám đốc công ty Gia Bảo Cô đúng là ghê gớm Khi biết lựa đàn ông mà dụ dỗ đấy Nhã rất tức khi bị Tiên nói như thế Nên cô cãi lại Tôi với anh Gia Bảo là bạn Nên cô đừng có mà nói xấu chúng tôi Ai biết được chứ, im đi Tiếng quát lớn của Tuấn làm Tiên giật mình Nhưng cô ta cũng cười thầm trong bụng Khi nghĩ anh đang tức giận Nhã Nhưng chưa được dây đắc ý Thì cô ta đã phải cúi người cầu xin kia Tuấn chỉ tội Tôi nói lại một lần nữa Cô không được xúc phạm vợ tôi Còn việc tôi nói kẻ đã bán thông tin cho đối thủ Thì tôi đã tìm ra Và đó không ai hết là chính cô đấy Điền rung lên mà chối Sao anh lại đổ hết tội lên đầu em Tất cả là do cô ta Cô vẫn chối à Vậy từ cô xem đi đây là gì Tuấn quăng sắp hình tiên đang ngồi với trợ lý của gia bảo Trong hình thấy rõ cô ta đưa tài liệu và cũng nhận tiền từ trợ lý. Tất cả hình ảnh này anh được bảo cung cấp. Tiền đã không thể giấu được sự sợ hãi mà khóc lóc. Tất cả là em bị xúi rục thôi, anh phải tin em. Nói đi, ai kêu cô làm? Tiền vì quá sợ mà xém tí khai ra chính bà Thu đã bảo mình làm. Khi Tuấn hỏi, cô ta đã kịp tỉnh trí mà không làm lộ ra bà Thu. Không ai kêu em làm cả. Sao cô vừa nói cô bị xúi dục do em sợ thôi em làm tất cả cũng vì muốn bên anh em là người gặp anh trước và em cũng yêu anh trước thì hà tất gì con nhà quê đó lại không làm gì cũng có được anh em không cam tâm nên em ấy làm kế hoạch nhằm đổ tội cho nó nhã nghe những lời tiên nói cô thấy thật đáng sợ cũng may anh sáng suốt nếu như không tin cô thì cô không biết làm sao rửa được vết bẩn mà tiên hắt lên người mình cô quá ích kỷ với con người độc ác như cô Thì tôi cũng không có gì để nói thêm Từ nay công ty tôi không thể giữ lại một người như cô Cũng xem như quen biết Tôi sẽ không tuyệt tình Mà đưa cô ra trước pháp luật Nhưng mà cô còn lần nào có ý hại nhã Thì đừng trách Tiền không nghĩ kế hoạch mình lại thất bại một cách thảm hại như thế Cô ta đúng thật không hề cam tâm một chút nào Bây giờ ngay cả việc làm ở công ty Cô đã mất Mọi thứ khiến cho tiền như tức điên lên Cô ta đưa ánh mắt đáng sợ nhìn nhã mà thầm nghĩ Mày cứ chờ đó ta không có được anh ấy Thì mày cũng đừng hỏng yên ổn Sau đó tiên xoay người rời khỏi phòng làm việc của Tuấn Lúc này nhã vẫn đang ngồi trong lòng anh Chuyện tiền nói cô và Bảo Tuy anh tin tưởng Nhưng mà cô vẫn nên giải thích rõ Thật ra ảnh đó không phải như vậy đâu Do em đi siêu thị gặp anh ấy Rồi có nói chuyện Sẵn anh ấy cũng mua đồ Nên bọn em đi chung Nhưng do em bất cần ngã Nên anh Bảo đã đỡ Thì mới có bức ảnh đó Anh tin em mà Tuấn cười đưa tay ôm chặt cô hơn Em cảm ơn anh Ngốc quá em là vợ anh Nên người anh tin tưởng nhất đương nhiên là em Hơn hết anh tin vào tình cảm Mà em dành cho anh Nhã nghe những lời anh nói thì mỉm cười hạnh phúc Trong hôn nhân Không phải chỉ yêu không là đủ Mà còn cần có sự tin tưởng của đối phương Thì mới có thể giữ gìn được gia đình Nhã ghé đặt lên môi anh Một nụ hôn Chỉ đơn giản cô muốn dùng hành động Để nói khẳng định lời anh nói là đúng định là hôn nhẹ nhưng mà anh đã không để cô rời khỏi anh một cách dễ dàng dùng tay làm điểm tựa ở phía sau gáy anh hoàn toàn ở thế chủ động áp đảo đây là công ty đấy lỡ ai vào thấy thì sao phòng anh không ai dám tự ý vào khi chưa có sự cho phép của anh đâu nhưng cẩn thận vẫn hơn nhã có phần xấu hổ mà mặt đã đỏ lên hình ảnh đó của cô lại càng khiến cho Tuấn không thể kìm lại ánh mắt của anh như chứa lửa nhã nhận thấy điều đó nên nhắc nhở Đây là công ty đấy Tuấn cười khổ mà nói Anh biết rồi công ty không được Nhưng về nhà thì anh muốn gì cũng được đúng không Anh đấy không đàng hoàng gì cả Nhã dùng tay đánh nhẹ lên ngực của anh Lúc này sự nhớ lại chuyện trước đó của tiên Cô liền hỏi Chuyện anh nói đấu thầu thua Là muốn dụ tiên lộ ra sao ừ. Nhưng sao anh biết là cô ta đã làm Lúc đầu anh không biết Anh định về công ty thông báo chuyện đấu thầu thất bại Để xem người có mục đích tự khắc sẽ lòi đuôi Nhưng sau đó anh nhận được những tấm ảnh này từ bảo gửi đến Và anh đã khẳng định là ai Nên chỉ việc ngồi chờ cô ta tự tìm đến thôi Vậy mà ngay từ đầu anh không nói cho em biết Thì giờ em biết rồi còn gì Không giống nhau Mà anh nghĩ tất cả là do mình tiên làm giá Chỉ vì ghét em, muốn giành anh không Anh vẫn nghĩ là có người đứng phía sau Là ai hả anh Ngoài bà ta ra Thì không còn ai vào đây nữa đâu Là gì sao Nhã trong đầu cũng đã nghĩ đến một người Với những tham vọng của mình Thì chỉ bà ta mới nghĩ ra được những điều xấu đó thôi Nhã đã khốn đốn bao lần vì bà Thu Cho nên thêm việc này Thì cô lại càng dùng mình khiếp sợ Người gì ghẻ của chồng mình hơn Tự nhiên Nhã cảm thấy đầu mình hơi chóng mặt Tuấn nhận ra bất thường Nên lo lắng Em sao vậy Em không sao Chỉ tự nhiên hơi đầu hơi quay cuồng thôi Chắc em lo nhiều việc Với đi đường từ quê về đây nên mệt Thôi công ty giờ cũng ổn rồi anh đưa em về nhà nghỉ nhé Dạ, Nhã cũng nghĩ giống Tuấn nên gật đầu Sau đó Tuấn đưa Nhã về Trước khi đi anh có gọi báo cho trợ lý hủy cuộc họp và thông báo công ty thắng thầu Sắp tới sẽ mở tiệc để ăn mừng chiến thắng Về đến nhà Nhã vẫn chưa thấy đỡ nên Tuấn phải dìu cô vào Bà Thu đang ngồi cùng ông Phan ở phòng khách còn có thêm tùng Đáng lý sẽ không có đầy đủ như thế Chỉ do ông Phan đã nói cần tuyên bố một chuyện Nên yêu cầu mọi người phải có mặt Trước đó bà Thu đã nhận được tin của tiên Bà ta vô cùng tức tối Khi kế hoạch hoàn hảo của mình dày công sắp đặt Tưởng đã thành công Thì giờ xem như công cốc Ông Phan thấy Tuấn đỡ nhã Thêm sắc mặt hơi trắng thì hỏi Nhã sao vậy Tuấn nhanh hơn mà trả lời thay cô Cô ấy cảm thấy hơi không khỏe Thôi còn đưa cô ấy lên phòng nghỉ đi Chưa kịp đi thì bà Thu đã lên tiếng Còn khoan đã Ba con có việc cần nói với cả nhà Hai đứa nán lại chút để nghe đi Mà gì thấy vợ con cũng đâu có gì đâu Biết đầu lại bệnh nhõng nhẽo Nhã dù đang mệt nhưng vẫn nói Ở lại nghe ba nói đi anh Em không sao Tấn đành đưa cô đến ghế ngồi xuống Ba có chuyện gì sao Sẵn hôm nay có đông đủ thành viên Trong nhà ba cũng muốn nói một chuyện Trước đó con có bàn với ba Về việc ra ở riêng Thì nay ba quyết định sẽ để con được làm theo ý mình muốn Ba già rồi Nên muốn con cháu sum vẩy bên nhau Nhưng mà trong nhà có một số chuyện không thể hòa hợp Nên không muốn bất hòa Bà sẽ cho hai vợ chồng con ra ở riêng Khi nghe ông Phan nói xong Thì mỗi người một tâm trạng Tuấn biết ông buồn Nhưng sống cùng bà Thu dưới mái nhà thì anh không thể Phần vì nhã, phần cũng vì anh Còn người vui vẻ nhất Chỉ có mỗi mình bà Thu Vì bây giờ sẽ không còn người bà ghét sống cùng nữa Riêng Tùng cũng giống ông Phan Không đồng ý mà nói Sao anh hai, chị hai lại phải ra riêng Nhà mình rộng lớn thế này Đâu cần phải anh chị ra ngoài Nhà đâu có mấy người đâu Nếu anh chị mà đi thì vắng lắm Như bà nói mọi người quây quần bên nhau mới ấm cúng Bà Thu thật ra không thể hiểu nổi cùng có phải con mình đẻ ra không Bao nhiêu suy tính bà chỉ muốn tốt cho con trai Thì ngược lại Con trai lại không hề giống bà Anh chị con thích thoải mái Nên mới ra riêng đấy Có thể ai đó sợ làm dâu Mà trong nhà này có phải động móng tay gì đâu Mẹ thì thương con cái trong nhà Nhưng mẹ cũng tôn trọng quyền riêng tư tự do Nên mẹ không có ý kiến Bà Thu đúng là biết ăn nói Vừa mỉa mai ám chỉ Nhưng cũng tỏ rõ mình là người mẹ tốt trong nhà Tùng thừa hiểu rõ mẹ mình Nhưng dù gì đó là mẹ của anh Nên anh cũng không thể vạch trần Em thấy việc đó anh chị nên từ từ đi Em cũng đã học xong rồi Không lâu nữa cũng lập gia đình Ở chung vậy cũng khó lắm Đâu có gì mà khó anh hai Chuyện lập gia đình với em còn lâu lắm Em còn lo ổn định công việc nữa Con nói vậy đâu được, mà nhà có công ty thì con cứ vào làm thôi, chứ còn ổn định gì nữa. Con nói bao lần rồi, mẹ cứ để con tự do lựa chọn không được à? Giữa mẹ con bà Thu và Tùng vẫn vậy, mỗi khi nói đến vấn đề đó là lại cãi nhau. Tuấn thật sự mệt mỏi, anh không muốn ngồi đây thêm nữa nên quay qua nói với Nhã. Thôi, để anh đưa em lên phòng nghỉ. Nhã nãy giờ vẫn đang cố chịu đựng, không hiểu sao cô lại thấy rất mệt, đầu óc cứ say sầm. Mọi người nói gì hầu như không kịp để ý. cấn đưa tay đỡ nhã đứng lên Thì bất ngờ cô ngã ra ngất xỉu Rất may anh kịp thời đưa tay ôm lấy người cô lại Lo lắng gọi Nhã Cả ông Phan và Tùng đều hốt hoảng Còn bé sao vậy Nhanh đưa vợ con đến bệnh viện đi Tùng thì quến quáng Để em đi lấy xe Tuấn liền bồng nhã lên đưa đi Ông Phan cũng chạy theo Riêng bà Thu là không tỏ ra gì lo lắng Nhưng vẫn đi theo sau mà lầm bẩm. Có gì mà lo chứ Chắc lại giả đò Đúng là biết bài trò Ở bệnh viện lúc này Trong phòng bệnh Sau khi nhã được cấp cứu đã chuyển qua đây Tuấn đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô áp lên má mình Anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương sen lẫn hạnh phúc Khi nhận được kết quả nhã mang thai Giây phút nghe lời đó từ miệng bác sĩ mà anh không dám tin Cái cảm giác vui sướng khó diễn tả bằng lời Ông Phan cùng Tùng nghe thế cũng vui mừng không kém Ông Phan mong cháu đã từ lâu này xem như được như ý nguyện còn Tùng thì vui cho anh và chị dâu mình hơn hết là anh được lên chức chú mỗi riêng bà Thu là không hề tỏ thái độ gì nếu không được nói là đang kìm sự khó chịu trong lòng bao nhiêu suy tính chưa đến đâu thì bây giờ xuất hiện thêm chuyện bất ngờ nhã có thai chỉ sợ đứa cháu này sẽ là đích tôn và hưởng hết mọi thứ trong khi bà ta vẫn còn đang gặp rắc rối chuyện của Hùng Dẹo phải làm cách nào cho gã im miệng và buông tha bà ta nếu không tất cả sẽ hỏng hết. Sau đó Tuấn nói Tùng đưa ông Phan cùng bà Thu về nước, mình anh ở lại chăm sóc nhã được rồi. biết ở lại cũng không giúp gì, mà nhã cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ do mệt mỏi nên ngất thôi. Tùng nghe theo lời anh mà đưa hai người về nhà trước. trong lúc chờ nhã tỉnh lại, Tuấn đã gọi điện báo cho ông Lưu cùng bà Tâm với ông Thiện. hay tin nhã mang thai, ai nấy cũng vui mừng. Và tức tốc thu xếp để lên thăm cô sớm Ông Thiện cũng sẽ theo cùng Để lên gặp con gái và cháu ngoại Qua lúc lâu Nhã cũng tỉnh lại Trước mắt cô Hình ảnh đầu tiên là anh Cô khẽ mỉm cười Còn Tuấn thì lo lắng hỏi Bây giờ em thấy trong người thế nào Nhã cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều Nhớ đến trước đó ở nhà Cô ngất Và thấy không gian ở đây có phần xa lạ nên nói Em không sao Mà đây là đâu vậy anh? Ở đây là bệnh viện Em làm anh lo lắng lắm đấy Bây giờ em đã làm mẹ rồi Nên không được ý y sức khỏe nữa đâu Nhã sửng sốt không dám tin mà hỏi lại Anh nói em làm mẹ Vậy em đã mang thai à? Đúng vậy Em mang thai đã được 2 tháng rồi Cảm ơn em vì đã cho anh được làm ba Vừa nói Anh vừa cúi xuống đặt lên chán cô nụ hôn Còn Nhã đưa tay lên bụng mình Để cảm nhận mầm sống đang thành hình Bên trong chính là thiên thần bé nhỏ của anh và cô Cảm giác thiêng liêng đã làm cho cô không kìm được mà rơi nước mắt Tuấn thấy thế liền lo lắng hỏi Sao lại khóc rồi? Vì em vui và hạnh phúc Làm mẹ rồi không được khóc Nếu không con trong bụng sinh ra sẽ buồn đấy Ai nói chứ? Thì ông bà xưa nói thế mà Anh cũng biết những chuyện đó nữa à? Không, do cô với ba anh dặn đấy Anh thông báo cho ba nghe rồi hả? Đương nhiên rồi, chuyện vui mà, cả ba và cô Dượng cũng chuẩn lên thành phố rồi. Nghe cách nói của anh, nhã cảm nhận anh vui đến nhường nào. Thấy anh như thế cô cũng thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Bây giờ thì gia đình nhỏ của cô và anh đã có thêm thành viên nữa. Chỉ vài tháng nữa thôi, cô cùng anh sẽ có thể nhìn thấy thiên thần chào đời. Nghĩ đến cảnh anh vui đùa cùng con mà cô không thể nào giấu đi niềm xúc động. Biết lúc nhỏ anh thiếu thốn tình cảm gia đình, nếu như có con thì anh sẽ rất yêu thương và sẽ cho con cả một tuổi thơ trọn vẹn. Để anh gọi bác sĩ vào khám lại cho em. Ngoan, nằm đây đợi anh chút, anh quay lại nha. Nhã gật đầu dạ. Tuấn đi đến cửa nhưng vẫn không quên quay lại nhìn Nhã, cứ như không muốn rời bỏ cô dù là một chút vậy. Chút anh sẽ quay lại cùng với em. Anh đi đi. Nhã vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho anh đi. Thì Tuấn mới chịu mở cửa đi ra Nếu không chắc không biết bao giờ anh mới đi được Tầm 5 phút sau Thì Tuấn đã trở lại cùng bác sĩ Phiền bác sĩ khám lại cho vợ tôi Người bác sĩ gật đầu Rồi đi đến khám cho nhã Qua lúc thì ông ấy nói Vợ anh mới mang thai Nên cần nghỉ ngơi tránh vận động mạnh Về nhà uống thuốc bổ Tôi đã kê và tránh uống rửa rau ngót nha. Tuấn ghi nhớ lời dặn của bác sĩ Vợ anh có thể về nhà được rồi Nên nhớ đến bệnh viện khám định kỳ nha. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Giờ anh cầm toa này, lấy thuốc xong là có thể đưa vợ anh về được. Anh đi lấy thuốc, rồi quay lại ngay. Tuấn cầm tay Nhã nói. Dạ, Tuấn theo bác sĩ ra ngoài để lấy thuốc. Còn Nhã thì ngồi ở bên giường bệnh chờ. Vài phút sau, anh đã trở lại. Trên tay là bọc thuốc bổ bác sĩ kê. Đi đến lấy áo khoác mặc vào cho cô xong. Thì anh dìu cô ra về Lúc đến sảnh Bao nhiêu cặp mắt đổ rồn về phía cả hai Chắc do phần ngoại hình nổi bật của anh Có sức hút Em tự đi được mà Không được, em đang mang thai Với còn yếu, để anh dìu thì anh mới yên tâm Đáng lẽ anh còn tính bồng em luôn á Nhã cười vì phần hơi thái quá của anh Thấy nhiều người cứ nhìn chồng mình Nhã cũng có chút khó chịu mà nói Anh xem Có nhiều người đang nhìn mình kia kìa Kệ họ Em để ý làm chi Em có đâu Vậy sao em nói Nhã cứng miệng im lặng Không lẽ cô nói mình đang ghen Nhưng như thế có quá ích kỷ không Ai bảo chồng cô đẹp quá chi Bởi có chồng như thế đâu có sướng Giống như cô hiện giờ vậy Không muốn ai nhìn mình bằng ánh mắt si mê đó Không lẽ bắt anh ở nhà suốt Mà không ra ngoài Tuấn thử hiểu tâm trạng của Nhã Dù cho cô không nói anh vẫn nhận ra Anh chỉ có duy nhất mình em thôi Bây giờ thì có thêm một người nữa là con về anh nghĩ hai mẹ con em là quan trọng nhất nên em đừng vì những chuyện không đâu mà làm ảnh hưởng tới tâm trạng chỉ nhiêu đó của anh đã khiến cho tâm tình đang khó chịu của nhã bỗng phút chốc tiêu tàn cô ôm chặt lấy tay anh mà thì thầm do em yêu anh quá thôi thì anh cũng chỉ yêu có mỗi mình em cả hai trong lòng đều giống như được rót mật khi nghe lời đó của đối phương giữa hai người dường như không có một khe hở nào để cho bất cứ thứ gì có thể chen vào giữa họ tình yêu được xây dựng dựa trên sự tin tưởng chẳng khác nào bức tường chắc kiên cố dù thời gian hay bất cứ yếu tố nào xâm phạm cũng không thể phá vỡ cả hai ra đến cửa bệnh viện thì đã có xe chờ sẵn, người tài xế đang đứng ở gần đó đợi, vừa thấy thì đã nhanh đến mở cửa Tuấn đỡ nhã lên xe rồi cùng ngồi vào cùng với cô, xong hết Người tài xế mở cửa ngồi vào ghế lái Mà khởi động xe chạy đi Trên đường về Tuấn cũng có báo với ở nhà biết Nên khi anh đưa cô vào đến phòng Đã thấy đầy đủ thành viên trong nhà ngồi chờ sẵn Ông Phan là người khẩn trương nhất Nhanh Đưa cái nhã đến ghế ngồi đi Chắc con bé mệt lắm rồi Để ba gọi chị Mai làm ít món bồi bổ cho con bé nhé Bây giờ chị hai được xem như Người quan trọng nhất nhà mình Chỉ mang thai thôi Có cần phải làm quá lên vậy không Tùng vui vẻ nói thì bà Thu lên tiếng Em nói thế sao được Đây là chuyện vui của nhà mình Thì em có nói không vui đâu Ông Phan không để ý đến bà Thu nữa Mà nhìn Tuấn Vốn định cho hai đứa ra riêng Nhưng bây giờ nhã mang thai rồi Con bé cũng cần có người chăm sóc Nên thôi khoan tính chuyện ra riêng Bây giờ hai đứa cứ sống ở đây Biết ông Phan ham cháu, Nên Tuấn cũng không muốn làm ông hụt hẫng Dạ con thấy ba tính cũng phải Vợ chồng con sẽ nghe theo lời ba Ông Phan đương nhiên vui mừng mà nói Ừ, thôi con nhã lên phòng nghỉ đi Mà tạm thời để nhã ở nhà Đừng đến công ty Con biết rồi Tuấn dỉu nhã đứng lên Cô lễ phép nói Thưa dì, thưa ba, con lên phòng Ừ, con lên phòng nghỉ đi Muốn ăn gì thì cứ nói Chị Mai làm nhá Con phải dáng ăn thì cháu của ba mới khỏe được Dạ, ba Tuấn đưa nhã lên lầu rồi thì Tùng cũng nói Còn cũng đi ngủ đây Ở phòng khách chỉ còn mỗi ông Phan và bà Thu Ông lên tiếng dặn Từ mai em coi dặn chị Mai Nấu thức ăn riêng cho Nhã Mua đồ bồi bổ để cho cháu mình được khỏe Dù không hề vui Nhưng cũng tự nguyện Bà Thu vẫn nói Em biết rồi Sống chung một mái nhà Có gì bỏ qua để hòa thuận Nhã cũng mang thai cháu đích tôn của nhà này Nên em cố gắng gần gũi quan tâm con bé nhiều hơn Em vẫn rất yêu thương dâu con trong nhà Dù cái tiếng mẹ ghẻ cũng làm cho người khác nghĩ xấu về em Tuy vậy nhưng mà anh thấy đấy Em có nói năng lớn tiếng với con dâu đâu Mà anh nói cứ như em khó khăn lắm vậy Bà Thu tỏ ra ủy khuất Ông Phan liền dỗ dành Tôi không có ý đó Tôi nói để mọi người nhường nhịn để vui vẻ thôi Thì em cũng dáng gìn giữ gia đình này đó thôi Em cũng cực khổ chứ có sung sướng gì đâu Được rồi tôi hiểu Bà Thu dựa vào người ông Phan mà thúc thít, lúc này bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, bà ta nhanh chóng đưa tay cầm lên, thì sắc mặt hơi lo lắng khi đó là số của hùng sẹo. Sao gã lại gọi đến giờ này, nhưng có ông Phan ở đây làm sao mà bà ta có thể nghe được? Ai gọi em giờ này vậy? Con tiên, chắc có chuyện gì thôi, em lên phòng nói chuyện với nó một chút. Vậy em đi đi, tôi cũng đi thăm mấy chậu làn chút. Bà Thu đứng lên đi nhanh lên lầu, vào phòng rồi liền đóng cửa. khóa trái lại sau đó mới nhấn nút nghe anh gọi tôi làm gì vậy em sao thế anh nhớ em nên gọi cho em mà sao nay nói chuyện với anh khó chịu thế bà thu vội sửa lại mà nhỏ nhẹ em đang ở nhà chồng em nghe được sẽ nghi ngờ cần gì về sợ lão già đó chứ anh nhớ em bây giờ muốn gặp nhanh đi đến anh đợi anh điên không giờ này em không thể đi vậy thôi à, để anh tìm lão chồng già đó nói chuyện cho lão ta nghe Được rồi, anh chờ đi, khách sạn cũ đúng không? Ngay từ đầu em như thế chẳng phải đã tốt rồi sao? Vậy anh cúp máy đây nhá. Hùng dẻo tắt máy, bà Thu mới siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Cứ để cho gã uy hiếp như thế mãi cũng không phải là cách. Bà Thu đi đi lại lại suy nghĩ cách giải quyết. Cuối cùng trong đầu bà ta cũng có kế hoạch. Các bạn vừa lắng nghe tập 3 bộ chuyện mới của tác giả Hoàng Chi. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện.